Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lần đầu tiên gặp gia đình bạn gái là chuyện quan trọng cỡ nào Thế nhưng anh đáng chết lại thất hẹn mất Hai bác còn cho nhìn thấy anh Sợ ròng trong lòng đã liệt anh vào danh sách đen Lại còn tùy tiện chéo thêm mấy cái nữa Không được không được Anh cần phải giải thích rõ ràng chuyện này Nếu không cứ mặc cho tình huống này kéo dài Thì anh càng không có cách nào sửa chữa Nếu như ảnh hưởng đến trung tân đại sự của bọn họ sau này Vậy thì phiền toái lớn rồi. Nhưng nếu điện thoại không liên lạc được, thì anh liền tự mình đi tìm Tuấn Vi. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ, anh tin tưởng nhất định có thể đợi được cô. Tâm tình có một chút hòng bét. Công việc vẫn phải tiến hành. Đây cũng chính là sự bất đắc dĩ của người đi làm. Thì Tuấn Vi là một người rất có trách nhiệm. Cho nên mặc dù trong lòng tràn đầy sự vẫn nộ và thương tâm thất vọng, tâm tình cực kỳ tiêu cực như cũ, cô vẫn đến hiện trường để thi công giám sát tìm vật liệu xây dựng thích hợp rồi bàn bạc với chủ nhà như là bình thường. Thật may Tống tiên sinh chủ nhà của dự án lần này là một vị khách hàng sàng khoái dễ chịu, không khiến cô quá hao tâm tổn trí. Hơn nữa khi nói chuyện cùng nhau cũng rất là vui vẻ. Nhà thiết kế thì tự lại xe tới đây sao? Tống tiên sinh hẹn thi Tuấn vi ở hiện trường thi công thường thảo một chút chi tiết. Sau khi nói xong anh ta đột nhiên hỏi. Thì Tuấn Vi đang dọn dẹp đồ thiết kế Cùng cặp tài liệu mỉm cười trả lời Không phải Hôm nay tôi ngồi tàu điện ngầm tới Cũng không cần tìm máy đỗ xe Tương đối tuận tiện đã Vậy thì để tôi đưa cô về Tống tiên sinh biểu hiện hết sức hiền hòa cùng nhiệt tâm Không cần đâu Làm sao có thể làm phiền anh như vậy chứ Thì Tuấn Vi hơi ngạc nhiên mà cự tuyệt theo bản năng Chẳng qua chỉ là thuận đồng mà thôi Cô cũng không cần phải khách khí như vậy Không cho cô có cơ hội cự tuyệt Tống tiên sinh trách mốc Thôi được rồi, vậy thì làm phiền anh Thì Tuấn Vy thấy thái độ của anh ta quá mức kiên trì Vì vậy liền đón nhận ý tốt Rồi sau đó quay đầu nói với đốc công Sư phụ à, vậy thì chỗ này ra lại cho chú Cạch giữ trong phòng tắm chú nhất định phải giúp cháu chú ý một chút nha Được rồi, cháu yên tâm đi Sư phụ cất xong đáp lại Lúc này thì Tuấn Vy mới yên lòng cùng Tống tiên sinh rời đi Bạn họ vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm chuyên dụng dành cho hộ gia đình, vững vàng lái xe vào đường ray, chỉ trong chốc lát sau thì tống tiên sinh chợt không đầu không đuôi nói. Sắp 5 giờ rễ rồi, cũng cần đến thời gian bữa tối. Đúng vậy nha, thì Tuấn Vy không nghĩ nhiều cũng phụ họa theo. Tôi nghe nói gần đây có một nhà hàng ý rất được, chúng ta cùng đi ăn đi. Anh ta tâm huyết dân trào cất lời đề nghị. Đối mặt với lời hẹn đột xuất như vậy, Thì Tuấn Phi sướng sờ một chút vội vàng phản ứng. À, không cần đâu. Một mình đi ăn cơm rất là buồn. Dù sao cô cũng phải ăn bữa tối, không bằng cùng đi ăn đi. Tống tiên sinh nhiệt tình thuyết phục, thái độ thân thiết dễ gần, làm cho thi Tuấn Phi có xử do sự Anh ta nói cũng không sai. Cô cũng phải ăn bữa tối, nhưng mà cô cũng không quen thân với anh ta. Cùng nhau đi ăn cơm dường như là hơi lạ. Nhưng nếu ngay cả ăn bữa cơm cũng là cử tuyệt, Thì tự hồ rất là không nể mặt anh ta, mà hiện tại, anh ta lại là khách hàng cổ cô. Đúng rồi, bởi vì đèn đóm tôi muốn thảo luận với cô một chút nữa. Thấy cô trần trờ thì tổng tiên sinh thông minh, lấy công việc ra làm ngụy trang. À, như vậy cũng được. Ý nghĩ hoàn toàn bị đoán trúng. Quả nhiên thì Tuấn Vy vừa nghe thấy chuyện công việc thì liền gật đầu đáp ứng. Tổng tiên sinh đưa thì Tuấn Vy đến một nhà hàng Ý có dàn đèn rất đẹp, không khí nhẹ nhàng mà ăn bữa tối. Cảm Ánh nến sáng ở bên trong hơi tối, bên bệnh càng sáng nhất chỉ có ánh nến. Ngọn đèn hình lục cũng không sáng lắm, căn bản là không thích hợp để nói chuyện công. Cho dù trong khi ăn có nhắc tới, nhưng Tống Tiên Sinh nói vài ba lời liền giải quyết vấn đề. Đến lúc đó thì Tuấn Vy mới biết, chuyện đèn đóm chẳng qua là bị anh ta lấy cớ, để thành công hẹn cô đi ăn mà thôi. Bất quá, Tống Tiên Sinh là một người hào hoa phong nhã, nói năng khôi hài. Mặc dù thỉnh thoảng có nén, được thế tử phụ, nhưng ánh mắt sói nhìn người khác cũng quá mức sắc bén. Nhưng cô nghĩ cũng là do bối cảnh ưu tú của anh ta mà ra. Nói tóm lại, thoải mái tinh thần ngồi ăn cơm cùng với anh ta cũng không phải là một chuyện quá miễn cưỡng hay là khó chịu. Bữa ăn này, bọn họ ăn đến 8 giờ tối mới kết thúc, sau đó tống tiên sinh lại vẫn kiên trì, thì Tuấn Vy đành để cho anh ta đưa đến tới lầu. Cảm ơn anh, đã mời tôi ăn một bữa ăn tối rất là ngon. Còn đưa tôi trở về như vậy Thì Tuấn Vĩ cười dây nhịt an toàn ra Rồi khách khí thành cần nói lời cảm ơn Nếu như cô thích Tôi nguyện ý ngày ngày mời cô ăn cơm Đưa cô trở về nhà Ánh mắt của Tống Tiên Sinh nhìn cô ý tứ rõ ràng Khi cô cúi đầu cười dây an toàn Thì Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net